Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net Chương 450, âm mưu của Thế lực Tiên giới, 1 Rừng Trúc Vắng Vẻ Khương Phục Tiên và Trần Mục ngồi trước bàn uống trà, Hạ Tử Hàm cung kính đứng ở gần đó. Bây giờ nàng ta là các chủ của Đông Thắng Tiên Cát, không dám sơ suốt chút nào, nàng ta biết đây đều là Khương Tiền bối cho. Đã quen chưa? Khương Phục Tiên nói khẽ. Hạ Tử Hàm khẽ lắc đầu, kẻ không quen lắm. Thực lực của ta còn chưa đủ IHP được trưởng lão của Đông Thắng Tiên Các, bọn họ thường xuyên đưa ra quyết định thay ta. Cương Phục Tiên khẽ nhớ mày, nàng ta trồng cấm chế bên trong cơ thể những cường giả lão bối này, bọn họ không dám làm loạn, nhưng Hạ Hà Tử Hàm cũng khó có thể chỉ huy bọn họ. Tử Nguyệt Tiên các có động tỉnh gì không? Không có. Lúc trước Nguyệt Linh Hi nói 3 năm sau sẽ độ kiếp, thanh thế độ kiếp to lớn, nếu như Nguyệt Linh Hy độ kiếp, Đông Thắng Tiên Các nhất định có thể lấy được tin tức. Chứng minh nàng ta còn chưa độ kiếp. Về sau thế lực tiên giới có liên lạc với Đông Thắng Tiên các không? Cương Phục Tiên hỏi tiếp. Hạ tử hàm trầm giọng nói, Nghe có, hắn bảo bọn ta nói ngài là ma thần, ta không đồng ý, bọn ta đều nói với bên ngoài tiền bối không phải ma thần. Hai các còn lại thế nào? Hồi tiền bối, Long Môn Tiên các cùng thái cổ Tiên các không nghe khống chế của ta, bọn họ vẫn còn lui tới với thế lực tiên giới, gần đây hoạt động rất nhiều. Hạ Hà Tử Hàm thành thật trả lời. Vẻ mặt Khương Phục Tiên lạnh nhạt, không có để ý, Trần Mục khẽ nhíu mày, lão tổ của hai cát đều có cấm chế Khương Phục Tiên lưu lại, lại vẫn dám cấu kết với thế lực tiên giới, ai cho bọn họ dũng khí. Trần Mục giờ hỏi, gần đây Lan Hải Tiên Cảnh có chuyện trọng đại gì xảy ra hay không? Hạ Hà Tử Hàm trầm giọng nói, em hãy vượt phía nam bồng lai tiên cát, gần đây thường xuyên xảy ra động đất, còn lại thật không có chuyện lớn đặc biệt gì. Trần Mục và Khương Phục Tiên bốn mắt nhìn nhau, bọn họ nghĩ tới ma thần được phong ấn dưới đáy biển, lẽ nào động đất có quan hệ với phong ấn của ma thần? Ma thần không phải là sinh linh bình thường, nếu ma thần thật sự trốn thoát, hậu quả khó mà lường được, may mà trong tay Trần Mục có con ác chủ bài đối phó với ma thần. Khương Phục Tiên trầm giọng nói, không có lửa làm sao có khói, chuyện này có lẽ là có quan hệ với thế lực tiên giới, tử hàm, đông thắng tiên các ta sẽ giúp ngươi xử lý công bằng. Đa tạ tiền bối gáy mắt hạ tử hàm nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Khương Phục Tiên bảo hạ tử hàm triệu tập cao tầng của Đông Thắng Tiên Các, nàng ta muốn phế bỏ toàn bộ cường giả không phục tùng lãnh đạo để răng đe. Cường giả Đông Thắng Tiên Các rung lẫy bảy, bọn họ đều tưởng rằng Khương Phục Tiên sẽ không quay lại, cùng lắm là phái cường giả Lăng Vân Tông trở về dò xét, không ngờ rằng đích thân nàng ta lại tới lần nữa. Rất nhanh, Đông Thắng Tiên Các trải qua thanh tẩy lần nữa của Khương Phục Tiên, sau lần này, chắc hẳn sẽ không còn ai phản đối hạ tử hàm. Xử lý xong chuyện nơi đây, Trần Mục và Khương Phục Tiên đi tới hải vực trấn áp ma thần. Bọn họ ngồi thuyền tiên chạy tới hải vực phong ấn ma thần, mảnh hải vực này âm u đầy tử khí. Ở gần hồ lô đảo, chỗ sâu trong đáy biển, Trần Mục và Khương Phục Tiên nhìn thấy dấu vết hoạt động của nhân tộc, đó là cường giả Thái cổ tiên cát. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên đi vào đáy biển, chung quanh có mười mấy vị cường giả kiếm thánh, bọn họ bố trí trận pháp ở nơi phong ấn ma thần, mua đồ làm loạn. Các ngươi là cái gì? Có cường giả phát hiện đám người Trần Mục. Nhưng lời của hắn ta còn chưa nói hết, đã bị ánh sáng lạnh lẽo chém vết, tay Trần Mục cầm thanh vân kiếm, trong chớp mắt mười mấy vị cường giả đều bị vết sạch. Đám người này vậy mà lại muốn mở ra phong ấn của ma thần, tội không thể tha. Chỉ còn lão giả mặc áo bào đỏ còn sống, Trần Mục lạnh giọng nói, lời nói, người nào phái các ngươi tới, có mục đích gì, nói thật, ta sẽ không giết ngươi. Lão giả áo bào đỏ thấy đồng bạn bị giết trong dây lát, ông ta biết thanh niên trước mắt này ông ta không đắc tội nổi, vội vàng trả lời, đây là nhiệm vụ mà thế lực tiên giới giao cho bọn ta, muốn bọn ta phá hỏng phong ấn ở nơi này. Trần Mục cao mày, lẽ nào cường giả của thế lực tiên giới không biết nơi này có ma thần? Hay là nói bọn họ cố ý muốn thả ma thần ra, sau đó dùng ma thần đối phó với Lăng Vân Tông? Lão giả áo bào đỏ thấy Trần Mục thất thần, xoay người liền chạy, Một đạo tuyết quan chém ông ta thành bột miệng. Trần Mục lấy lại tinh thần, lạnh giọng nói, kẻ ta không hề cam đoan lão bà nhà ta không động thủ. Trong mắt Cương Phục Tiên ẩn chứa hàng ý, ở những kẻ này giết rất nhiều người vô tội, thậm chí còn dùng cách huyết tế để mở phong ấn của nơi này. Những kẻ điên này. Trần Mục cau mày, hành động này có khác gì với ma tộc chứ? Cương Phục Tiên nhìn trận pháp ở nơi này, nàng ta đưa tay xóa đi. Kẻ nơi này từng xuất hiện rất nhiều lần tấn công mạnh mẽ, may mà phong ấn đủ mạnh, ma thần này tạm thời không thể trốn thoát được. Đấy biển đột nhiên hiện lên u sương, ma thần viết số 39 trên hắc bào lại lần nữa xuất hiện. Ma thần tà mị nói, kẻ thật trùng hợp, có người giao dịch với bản tôn, bảo ta dê các ngươi. Trong mắt trần mục hiện ra kim quang, vẻ mặt hắn ngưng trọng nói, sư tỷ, phong ấn của nơi này bị phá hỏng rất nghiêm trọng, thật sự có thể phong ấn lại được sao? Phong ấn ở nơi này rất mạnh, cho dù bị phá hỏng nghiêm trọng, cũng có thể duy trì rất nhiều năm. Khương Phục Tiên nhanh chóng kết ấn, ánh bạc thánh khiết rơi vào đáy biển, phát họa ra ký hiệu phức tạp. Nàng ta lư. Lại ấn ký ở chỗ này, có thể ngăn cản ma thần trốn thoát. Nếu như ma thần muốn cưỡng ép xông ra khỏi phong ấn, Khương Phục Tiên có thể lập tức cảm ứng được. Các bạn đang nghe truyện trên website gốcda.net